Đạo huyền cười nói, có gì mà phải đa tạ, việc này nên như thế mới phải. Thất mạch hội võ sẽ đợi đến lúc đám người kiếm nhất trở về núi Thanh Vân mới bắt đầu tổ chức. Ngươi cứ yên tâm. Đúng rồi, trừ việc này ra, ngươi vừa mới muốn nhìn xem danh sách các mạch khác là có ý gì. Ánh mắt tô như trước giật một cái, nói, à, cũng không có gì, ta chỉ muốn nhìn xem năm vị sư vinh kia có phải hay không đều được báo tên trong danh sách. Đạo huyền cười đáp. Như vậy à, danh sách năm mạch bọn họ cũng chưa có đưa lên, bất quá trong lòng ta cũng đã có cân nhắc qua. Chi trưởng thông thiên phong nơi đây tất nhiên phải có vạn sư đệ, điều này không cần nhiều lời. Tô như cười nói tự nhiên, thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ. Đạo huyền lại nói, còn bốn người khác, theo ta nghĩ, à, long thủ phong thương tùng sư đệ danh vọng đứng đầu, chắc chắn phải có tên trên danh sách. Phong hồi phong tăng sư đệ là con trai độc nhất của thủ tỏa tăng vô cực sư thúc, thiên tư hơn người. Gần đây nghe nói tăng sư thúc rất dụng tâm tài bồi hắn, vào danh sách chắc không có vấn đề gì. Còn có chiêu dương phong thương chính lương sư đệ là đệ tử đắc ý của thủ tỏa sư thúc, hoàn toàn có thể có tên trong danh sách thất mạch hội võ họ. Thanh âm của đạo huyền đột nhiên ngưng lại, đôi mày hơi nhíu một chút, tô như vốn đang cười tươi giói, bỗng nghe thấy đạo huyền dừng lại. Không hiểu sao trái tim nhảy mạnh một cái, vội vàng hỏi, Sư Vinh làm sao vậy? Đạo huyền cao mày đáp, còn lại một vị cuối cùng là Đại Trúc Phong Điền bất dịch Sư Đệ. Điền Sư Đệ trước kia, cũng không có nổi danh, lại ít xuất hiện, khiến ta cũng không hiểu hắn nhiều lắm. Từ trong miệng thủ tọa Đại Trúc Phong chỉnh thông Sư Thúc nói, ta cũng không nghe ông ta đề cập tới Điền Sư Đệ mấy lần, theo ta biết đạo hạnh của điền sư đệ trong đại trúc phong cũng chỉ thuộc hạng bình thường, cho nên trong năm người này, duy chỉ có hắn là không thể biết rõ có thể được báo danh tham gia thất mạch hội hay không. Tô Như ngẩn ra, đột nhiên nội khí xung lên, gương mặt cũng đỏ thêm vài phần, phẫn nộ nói, cái gì? Há có thể như vậy? Mập mạp chết bầm không phải là người sao, mạng của hắn chẳng lẽ không phải là tính mạng? Tiến vào man hoang đầy hung hiểm, Chẳng lẽ hắn mạo hiểm không bằng những người khác sao? Như thế nào lại đối đãi với mình hắn như vậy? Đây là đạo lý gì? Lời nàng nói rất kích động, thậm chí cuối cùng còn hung hăng dậm chân một cái. Nghiến chặt hàm răng, thoạt nhìn như bị chọc tức. Đạo huyền nhìn nàng đầy cổ quái, nhưng vẫn an ủi nàng. Ai, đừng vội đừng vội. Chẳng phải hiện nay danh sách của Đại Trúc Phong vẫn còn chưa gửi lên sao? Không chừng Điền Sư Đệ vẫn có tên trong danh sách đó. Vừa rồi chỉ là suy đoán của ta mà thôi Chắc gì đã là sự thật Tô như nhếch môi một cái Trên mặt vẫn lộ vẻ bất bình nói Đạo huyền sư huynh Huynh cũng không cần khuyên ta Đừng nói huynh không phải là người đại trúc phong Đã nghĩ như thế Mà theo ta thấy chính nhất mạch của bọn hắn Cũng đều xem thường điền bất dịch Không phải tên đần đạo hạnh kém một chút hay sao Vì thế nên bị mọi người khi dễ Ai cũng không quản hắn làm cái gì Ta thấy Đệ tử Đại Trúc Phong Ai cũng đều kém tên Mập Mạp Bằng không thì huyên gọi bọn hắn đi man hoang một chuyến thử xem Ai dám đi đây Mập Mạp đi làm việc vào sinh ra tử Còn bọn hắn an ổn ở Thanh Vân Môn mà vẫn xem thường người ta Ở đâu ra cái đạo lý này chứ Lúc đầu tô như còn đầy cam phẫn Nhưng càng nói về sau thì như là bất bình thay cho Mập Mạp chết bầm Tâm tình dưới sự kích động Khiến vành mắt hơi chút đỏ lên Thanh âm còn mang theo vẻ run dẩy Bộ dáng vô cùng phẫn nộ. Đạo huyền bên cạnh nhìn xem cũng hơi động lòng. Nhìn không được quan sát một lượt thiếu nữ này. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Nhẹ giọng an ủi tô như một phen. Tô như tuy rằng tức giận. Nhưng bất luận thế nào Điền Bất Dịch vẫn là đệ tử Đại Trúc Phong. Mà danh sách tham gia thất mạch hội võ đều là do thủ tòa các mạch thanh vân môn quyết định. Vì vậy nàng có giận dữ như thế nào cũng không thể làm được gì. Cuối cùng phải nhờ đạo huyền an ủi một phen. Nói là danh sách còn chưa có định ra. Và lại còn hứa hẹn sẽ nói giúp cho điền bất dịch trước mặt thủ tọa đại trúc phong trịnh thông sư thúc. Đến khi ấy tô như mới hạ hỏa. Còn liên tục nói lời cảm tạ đối với đạo huyền. a Là thay mặt tên mập mập nào đó nói lời cảm tạ. Sau đó mới rời đi. Trên đường về trước núi. Nhìn bóng lưng tô như nhẹ nhàng rời đi. Đạo huyền không khỏi thở dài một hơi. Có thời điểm. Hắn vô cùng hâm mộ tâm cảnh đơn thuần như tô như sư mội. Nhưng hắn không phải loại người như vậy. Hiện nay bao sự vụ của Thanh Vân Môn đều đặt lên trên người hắn. Cũng chẳng có thời gian để cho hắn cảm thán. Vì vậy, đạo huyền định quay về Ngọc Thanh Điện. Nhưng lại nghĩ bản thân có nên vì điền bất dịch mà cầu kiến trịnh thông sư thúc không đây. Việc này lớn cũng không lớn. Nhỏ cũng chẳng nhỏ. Dù không nói cái gì thì tô như cũng không thật sự có thể đến dây dưa với mình. Thậm chí nàng cũng chẳng biết bên trong chuyện này xảy ra cái gì, cuối cùng có lẽ vẫn cho rằng người của Đại Trúc Phong xem thường điền bất dịch, không cho hắn tham gia thất mạch hội võ mà thôi. Cũng không thể tưởng tượng Đức Tiểu Cô Nương kia lại có thể kính trọng đối với cái tên mập mạp điền bất dịch như vậy. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com. Chương 56, mất tích đạo huyền ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định sẽ tìm cơ hội nói chuyện với chị Thông Sư Thúc một chút. Mặc kệ có hữu dụng hay không, nhưng Điền bất dịch đúng là đã theo đám người vạn sư đệ vào sinh ra tử giữa chốn man hoang. Điều này hoàn toàn là vì Thanh Vân môn cùng môn dân chăm họ, bất luận thế nào cũng không thể chối cái điểm này. Đạo huyền thấy chỉ bằng đó đã đủ cho bản thân vì Điền sư đệ mà nói giúp mấy câu rồi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đạo huyền cảm giác trong lòng nhẹ nhõm thêm vài phần, có lẽ đã giải quyết được một mối lo trong người, vì thế mà hắn lại nhẹ bước đi tới Ngọc Thanh Điện. Chỉ là đang đi hắn đột nhiên cảm giác có cái gì đó bản thân không để ý đến, một điều nào đó dường như không đúng, là điều gì đây? Đạo huyền dừng bước, ngẩn đầu nhìn phương xa, nơi ngọc thanh điện đứng sừng sững trên đỉnh thông thiên phong. So với nó, con người tựa hồ chỉ nhỏ bé như sâu kiến. Đạo huyền nhìn chằm chằm tòa cung điện này, bắt óc suy nghĩ trong lòng mình như có ai muốn nói gì đó, có một nơi bản thân dường như đã bỏ qua. Hắn tỉ mỉ nhớ lại hành trình cả ngày hôm nay của mình, nghĩ xem cảm giác bất an này là từ đâu mà tới. Cho đến cuối cùng, hai mắt hắn lé sáng, giống như một đảo thiểm điện xẹt qua đầu hắn, khai thông tia nghi vấn cuối cùng còn tồn tại. Bạch Thạch đâu? Đảo đồng Bạch Thạch đã đi đâu? Tô Như hỏi thăm Bạch Thạch về đạo huyền, sau đó Bạch Thạch mới đưa Tô Như đi tới tổ sư từ đường sau núi, mà đạo huyền đã đưa về Tô Như. Nhưng trong lúc này thì bạch thạch đã đi nơi nào? Không lẽ hắn đột nhiên biến mất như vậy? Man hoang, ma giáo thánh điện. Trong đại điện, bầu không khí vẫn là dương cung bạt kiếm vô cùng khẩn trương. Tất cả nhân vật trọng yếu của mười mấy môn phái lớn nhỏ trong ma giáo đều tụ tập ở chỗ này. Ngày ngày đều tranh cãi không ngớt. Một ngày nọ, nhiều người cãi nhau tới đỏ mặt tía tai. Kẻ nóng tính còn liên tục phun ra mấy câu ô ngôn uế ngữ. Hỏi thăm tổ tông nhà người ta cũng là chuyện thường. Thậm chí, một lời không hợp hoặc là nói lý không lại người thì cũng thẻn quá hóa giận muốn đánh đập một trận. May mà nơi đây là thánh địa của ma giáo, cao thủ trong giáo rất nhiều, cho nên mới đè ép tình thế đó xuống. Tranh cãi ẩm ý nhất là đầu lĩnh của mấy môn phái nhỏ yếu, mà mấy môn phái có thực lực mạnh nhất cùng mấy người đạo hạnh cao nhất vẫn luôn bảo trì bình tĩnh. Trừ quỷ vương tông do ngoài ý muốn nên không có đến man hoang thánh địa. Còn lại vạn độc môn, trường sinh đường cùng hợp hoan phái đều tế tụ ở đây cả. Trong ba đại môn phái này, môn chủ vạn độc môn đương nhiên vẫn là độc thần. Còn trường sinh đường và hợp hoan phái cũng đã thay đổi môn chủ, bất quá cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Trường sinh đường do Ngọc Dương tử tiếp quản còn hợp hoan phái thì là tam diệu tiên tử. Mọi người tụ học trong ma giáo thánh điện, cái lộn om sòm dưới hai bức tượng thánh mẫu cùng minh vương. Kỳ thực sau khi giáo chủ tiền nhiệm cửu vong ngự qua đời, kết quả chính là mọi người lần nữa chia cắt các thế lực ma giáo. Tuy nhìn qua, trong thánh điện có rất nhiều phe phái, nhưng thực tế chủ yếu chỉ có 3 đại thế lực mạnh nhất cầm đầu. Họ chiếm tới 9 thành, trừ họ ra, còn có giải rác mấy môn phái nhỏ độc lập không dính dáng gì đến 3 đại môn phái. Trong đó có môn phái nhỏ phụ thuộc dưới chướng quỷ vương tông. Ngoài ra còn những môn phái có bể dày lịch sử lâu năm nhưng nay đã suy yếu, vẫn không muốn phụ thuộc các đại phái như luyện huyết đường chẳng hạn. Đương nhiên, cuối cùng còn lại một số cao thủ có địa vị trọng yếu nhưng không môn không phái cũng tới đây làm quan tỏa. Kỳ thực chỉ có ba người như vậy, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước, cũng chính là tứ đại thánh sứ đi theo giáo chủ tiền nhiệm ma giáo cửu vong ngữ. Còn có một vị huyền vụ thánh sứ thì không có quay về man hoang thánh điện mà đã rời đi rồi. Trong ba đại môn phái thì vạn độc môn có giá tâm lớn nhất. Hôm nay đang giòm ngó ngôi vị giáo chủ, dẫn tới rất nhiều môn phái căm thù. Nói giỡn, lịch sử ma giáo biết bao nhiêu năm mới có được mấy vị giáo chủ nhất thống ma giáo. Mà những người này không ai không phải là tuyệt thế kiêu hùng, lão độc vật ngươi có tài đức gì mà đòi giòm ngó ngôi vị thần tọa Còn lại hai đại phái khác. Thì trường sinh đường có ý tứ rất rõ ràng, họ luôn là người thủ vệ man hoang thánh điện, nên hôm nay luôn muốn chia vùng đất man hoang cho bọn hắn, chuyện khác chẳng thèm quan tâm. Mà hợp hoan phái tỏ ra khá chầm mặt, thái độ lấp lửng, tựa như đang xem tình thế sẽ phát sinh như thế nào. Lại nói, hai vị tân môn chủ của trường sinh đường và hợp hoan phái là Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu Tiên Tử đều từng nhận qua ân huệ của độc thần ở cuộc chiến trên núi Thanh Vân. Nhưng đã đến tình thế bực này, hai người họ đều trực tiếp trở mặt, tất cả đều vì lợi ích của bổn môn, không hề có ý định khiêm nhượng độc thần chút nào. Việc này khiến cho những người của vạn độc môn dưới chướng độc thần đều có sắc mặt rất khó coi. Về phần đám người thanh long thì một mực tỏ ra thờ ơ, hầu như không nói một lời. Ở trong man hoang thánh điện cãi vã lâu như vậy, kỳ thực đã khiến không ít người tỏ ra mệt mỏi. Nhưng hôm nay lại là tình thế nguy cấp nhất trong trăm năm nay của ma giáo, lúc này tranh thủ được chút lợi ích thì ngày sau tha hồ được hưởng thủ thành quả, cho nên ai ở đây đều không quản mỏi mệt trên thân nữa. Vạn độc môn có thực lực mạnh nhất, giả tâm lớn nhất, độc thần thậm chí còn dòm ngó ngôi vị giáo chủ, tự nhiên sẽ thành cái đích cho mọi người ngắm vào, bị rất nhiều môn phái trong giáo chỉ trích, thậm chí cuối cùng... Đến cả môn chủ trường sinh đường là Ngọc Dương Tử cũng không chút khách khí mở miệng nói Độc thần môn chủ, tuy ngài có đủ tư lịch nhưng trong thánh giáo chúng ta Ngôi vị giáo chủ quan trọng cũng không phải là ở tư lịch Nếu không có cơ duyên tiến vào minh uyên Đạt được vô thượng đạo pháp có thể lực áp quần hùng Thì xin thứ lỗi cho trường sinh đường chúng ta không thể đồng ý Hắn hôm nay là người mạnh nhất trong trường sinh đường nhất mạch Vừa nói ra lời này Lại nhằm thẳng vào vạn độc môn khiến vô số người trong đại điện đua nhau phụ họa, làm trên dưới vạn độc môn đều có sắc mặt hết sức khó coi. Trong nội tâm độc thần thầm khinh bỉ một câu, nhưng thần tình trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, đứng dậy nhìn Ngọc Dương Tử mỉm cười nói, À, nguyên lai like chư vị nơi đây để tâm đều là truyền thừa trong minh uyên hay sao? Ngọc Dương Tử cao giọng đáp, đúng vậy. Độc thần suy tư một chút rồi nói, đã như thế. Lão Phu nói không được thì cũng đành phải đi Minh Uyên thử một chuyến rồi. Ngọc Dương tử cười lên ha hà, mọi người bên cạnh cũng cười theo. Tam Diệu mỉm cười nói, độc thần tiền bối, Minh Uyên kia cũng không phải trốn dễ dàng như vậy, ngài chẳng lẽ có thể có cơ duyên gì hay sao? Ánh mắt độc thần sáng lên, không trả lời mà chỉ thở dài nói, dù ta có nói bao nhiêu lời hữu ích thì các ngươi cũng không nghe, chỉ còn lại con đường này nên ta đành thử một chút. Mọi người lại cười vang, tự hồ rất là khinh thường, nhưng đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh Hãi từ đằng xa. Ngay sau đó có một thanh âm hét lớn, nguy rồi, giảng kinh điện cháy rồi. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 57, tuyệt thế thánh điện man hoang, thập đại cao thủ Trấn chu tiên cổ kiếm, thật có kẻ đem công. Giảng kinh điện, có tên đầy đủ là thánh mẫu giảng kinh điện. Được lấy từ truyền thuyết U Minh Thánh Mẫu giảng giải kinh thư diệu luận ở Đại Tu Di Sơn, chúng sinh lắng nghe, người người tán thưởng, bách điểu vui mừng, bách thú thấp phục, chúng sinh ngộ đạo mà cảm động rơi nước mắt. U Minh Thánh Mẫu là một trong hai đại thần được cung phụng trong Ma Giáo, từ trước đến nay luôn được người trong Ma Giáo kính ngưỡng. Trong các điện ở Thánh Địa Ma Giáo, giảng kinh điện chuyên cất giữ các loại điển tịch của Thánh Giáo. Không kể nội dung phong phú mà còn có rất nhiều chân phẩm chỉ có một bản duy nhất. Có thể nói đây là nơi truyền thừa quan trọng nhất của Thánh Điện. Một tiếng cảnh báo giống lên, sắc mặt mọi người trong Đại Điện Đại Biến. Gần một nửa số người đột ngột đứng dậy, nhao nhao quát hỏi. Vài người ngồi gần cửa Đại Điện thì đã xông ra ngoài xem xét tình hình. Lúc này trời vẫn còn đang sáng sủa nhưng nhìn qua bên phía Thánh Mẫu giảng kinh điện đã đen đặc khói mù. Ánh lửa mãnh liệt nổi lên. Quả nhiên là đã xảy ra hỏa hoạt. Hơn nữa, không chỉ vậy, từ bên phía giảng kinh điện còn loáng thoáng truyền ra tiếng kêu, tiếng kinh hô giận dữ, là dấu hiệu có người đánh vào. Như muốn làm nổi bật thêm tình huống khẩn cấp lúc này, một chàng rối loạn khác đồng thời truyền tới. Tiếng kêu to vang lên, rồi tiếng quát đầy phẫn nộ như xét đánh giữa trời quang, có người đánh vào luân hồi điện. Ẩm, một tiếng nổ mạnh lại từ một phía khác truyền tới. Như phụ trợ theo tiếng quát phẫn nộ này, vẻ mặt đám người trong chính điện đều biến sắc, luân hồi điện cũng là một trong những nơi trọng yếu nhất ở thánh điện man hoang, trong đó thờ phụng hài cốt linh vị của các đời giáo chủ ma giáo, đời đời không ngừng, càng làm người khác kinh sợ chính là cấm điện đến bậc này như thánh điện ma giáo lại có thể bị đại địch đánh vào. Chẳng lẽ là đám tạc tử chính đạo trung thổ âm độc một đường ẩn núp đến đây sao? Hai nơi vô cùng trọng yếu bị phá khiến đám người trong chính điện không ngồi yên được nữa. Trong nháy mắt, hơn 10 người lao ra chạy về phía hai đại điện kia. Mặc kệ chuyện tất cả mọi người đều thuộc về phe phái khác nhau, nhưng truy về nguồn gốc căn nguyên thì tất cả vẫn có cùng một tổ tông thánh giáo, hơn nửa cũng vẫn đang cung phụng chung vị thần linh đấy. Hai đại thánh tượng thánh mẫu, Minh Vương còn đang sừng sững giữa đại điện, ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm vào mọi người. Đám người lòng đầy thành kính này sao có thể giả bộ được Tuy nghe tin yếu địa bị tập kích khiến mọi người đột ngột đứng cả lên Nhưng so với những cao thủ các môn phái nhỏ đang cuồng nộ không thôi Thì đám người ở ba đại môn phái vạn độc môn Trường sinh đường và hợp hoan phái trầm ổn hơn nhiều Trừ bọn họ ra thì còn có ba người thanh long Bạch hổ và Chu tước vẫn đứng trong đại điện Chưa đi ra ngoài Lúc này phía xa lại truyền tới một hồi gào thét phẫn nộ Ánh lửa bùng lên mãnh liệt Ngọn lửa chẳng những bị dập tắt mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó còn có tiếng người thảm thiết vang lên. Coi như lúc này đã động thủ rồi. Ánh mắt độc thần lạnh lùng nhìn quanh một vòng. Mở miệng nói. Chư vị chớ hoảng sợ. Nơi này chính là thánh điện man hoang ta. Thánh giáo đã trải qua ngàn năm. Không có chuyện lời còn chưa dứt thì đã nghe tiếng người gào rú ở phía xa. Cháy rồi. Cháy rồi. Mấy đại điện kia đều bốc cháy rồi à. Thanh âm thê lương mang theo đầy hoảng sợ. Nghe như đã nhìn thấy được chuyện gì rất đáng sợ khiến mọi người chấn động, trong lòng dâng đều lên một dự cảm xấu. Có người nhanh chân chạy ra cửa đại điện xem xét, cả người không nhìn được mà chấn động, rồi kinh ngạc quay người nhìn về phía đại điện hô lớn, chư vị môn chủ thánh sữ, đại điện phía sau đều bị người ta phóng hỏa đốt rồi. Cuối cùng không còn ai vững vàng được nữa, mọi người nhao nhao chạy ra ngoài đại điện nhìn xem. Quả nhiên chỉ thấy ngoại trừ ánh lửa ngập trời tại giảng kinh điện và luân hồi điện, thì ba đại điện khác là công đường, công đức điện và minh vương điện ngục điện đều có ánh lửa bốc lên. Thậm chí những tòa điện lớn nhỏ khác trên Ma Sơn cũng có khói đen cuộn với lửa cháy bốc lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Ma Sơn đã hoàn toàn hỗn loạn. Người hô to gọi nhỏ, tiếng gầm giận giữ vang lên không ngớt. Có người chạy tới chạy lui dập lửa, có người chặn giết kẻ thù, có người la hết cứu lấy kinh thư. Có người đau đớn xông vào luân hồi điện cứu lấy linh vị hài cốt tổ tông. Cũng có người tả sung hữu đột như con rồi mất đầu, không ngừng là hét vung vẩy binh khí khắp nơi, lại chẳng biết sao không tìm thấy được kẻ địch. Tóm lại, lúc này thánh điện man hoang đang chìm vào tình cảnh đầy hỗn loạn. Cùng lúc đó, lại có kiếm quang âm tàn từ một nơi vắng vẻ nào đó đâm ra, rồi tiếng gào thê lương thảm thiết vang lên, máu tươi tung tué rơi vãi. Thậm chí còn thu gặt thêm vài tính mạng của mấy con người trước đó còn đang sống sờ sờ. Đám người ma giáo thất kinh, có người còn nghẹn ngào hô lên, đại quân chính đạo trung thổ giết tới rồi. Đại bại tại Thanh Vân Sơn qua chưa lâu, đa số người trong ma giáo vẫn còn giữ nguyên những ký ức về thảm trạng ngày đó. Cho dù trong năm tháng lịch sử dài dòng, đám người chính đạo trung thổ chưa bao giờ đánh vào man hoang nhưng theo đám người này, Chuyện đối phương có đánh giết đến đây cũng không có gì đặc biệt khó lý giải. Lúc này nhân tâm đại loạn, người nào người nấy kinh hoàng, đa số người khác như rồi mất đầu chảy tán loạn. Mặt mày đám người trong chính điện đều biến sắc, Ngọc Dương Tử và Tam Diệu đều quay đầu lớn tiếng hạ lệnh đám cao thủ môn hạ nhanh chóng đi tiếp viện. Chẳng qua vừa lúc đó, Thanh Long đột nhiên đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn lướt qua một vòng quang cảnh bên ngoài thánh điện, gấp giọng nói, không nên làm bừa. Chỗ quan trọng nhất trong Thánh Điện là nơi chúng ta đang đứng đây. Hắn vừa nói ra, mọi người khẽ giật mình. Nhưng lập tức có người hô hắn lên, rằng những đại điện kia thật sự cũng rất trọng yếu, đặc biệt là giảng kinh điện và luân hồi điện, không thể để mất được. Có người lợi dụng lúc này chất vấn Thanh Long là hắn có dám chịu trách nhiệm nếu những đại điện trọng yếu kia xảy ra chuyện hay không. Thanh Long không phản bác được. Tuy hắn là Thánh Sứ Ma Giáo, nhưng trách nhiệm đó quá lớn. Hơn nữa mọi thứ đang diễn ra rất bất ngờ, hắn không cách gì nhẹ nhàng nói sẽ gánh chịu được cả. Hắn còn đang im lặng không nói thì đám người kia đã gấp rút gieo họ chạy đi tiếp viện mấy đại điện khác. Trong nháy mắt, chính điện chỉ còn lại hơn 10 người, cũng may đều là những tinh nhuệ trong ma giáo cả. Chu tước đến cạnh Thanh Long, thấp giọng khuyên, đại ca, ngươi không cần lo lắng. Bằng 10 người này hẳn có thể ngăn cản gần hết đám giặc phá hoại trên đời rồi. Thanh Long ngẫm nghĩ quả thật như vậy, bèn theo mọi người trở vào trong đại điện. Bởi vì người trong đại điện rời đi khá nhiều nên lúc này chính điện trống chảy hơn trước không ít. Thanh Long đưa mắt nhìn hai tòa thần tượng thánh mẫu, minh vương cao lớn, không kìm lòng nhẹ bái một cái, thẩm cầu nguyện hai vị thần linh bảo hộ cho thánh giáo được bình an. Có điều, lúc đó hắn trượt nghĩ tới đại chiến trên Thanh Vân Sơn lúc trước, đến chui cổ kiếm chu tiên uy lực kinh thiên động địa. Nếu có người cầm thanh tiên kiếm dị năng kia tiến công nơi này, với 10 tinh nhuệm này liệu có thể ngăn trở được sao? Trong lòng thanh long thầm tính toán, nếu đem cả ba người hắn, Bạch Hổ và Chu Tước hộp chung vào, vẫn đáng chắc phát hiện ra dù có như vậy thì hắn cũng không nắm chắc có thể ngăn nổi kẻ địch cầm cổ kiếm Chu Tiên trong tay được. Thanh cổ kiếm này có uy lực quá mạnh mẽ, mạnh đến mức cả đời hắn chưa từng nhìn thấy qua. Nếu như sau này thánh giáo còn muốn xưng bá thiên hạ Thanh vân môn và thanh cổ kiếm chu tiên kia là một rào cản bắt buộc phải vượt qua. Làm thế nào để có thể đánh bại môn phái kia và thanh cổ kiếm này đây? Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 58, tuyệt thế thánh điện man hoang đã hoàn toàn chìm trong hỗn loạn. Chỉ có chính điện nguy nga hùng vĩ bên này tạm thời vẫn còn dò êm sóng lặng với hơn 10 cao thủ của ba môn phái đang bên trong. Cách chính điện khoảng hơn trăm trượng là tòa tu la tháp có hình thủ kỳ quái, quỷ dị trong ma giáo. Bên dưới chân tháp có 89 cao thủ đứng vững, đều là cao thủ chịu trách nhiệm trông coi tòa tu la tháp này. Chỉ là bao nhiêu năm qua, dường như chưa từng có người có ý đồ phá hư tháp này, cho nên khoảng thời gian dài những người này đến trông coi đều gần như đã sớm chết lặng vì không có gì để làm. Hôm nay thánh điện man hoang đột nhiên sinh biến. Ở Tu La Tháp cũng nhìn thấy mọi việc rõ ràng. Nhất thời toàn bộ hộ vệ đều khẩn trương. Có người còn kêu gọi giám sát chặt chẽ Tu La Tháp. Ai mà ngờ luân phiên biến hóa. Từng chàng kêu la chém giết. Khói lửa ngập trời đều là ở mấy điện trọng yếu như giảng kinh điện. Luân hồi điện. Căn bản không người nào bước đến ngó qua Tu La Tháp. Tình hình tòa tháp lúc này không khác gì tại chính điện. Hỗn loạn tứ phía lại nhưng nơi đây vẫn đặc biệt tĩnh lặng tựa như đã bị người ta quên lãng. Đám thủ vệ nhìn nhau đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương Không thể tưởng được ngay cả kẻ thù từ bên ngoài đánh vào Lại không đến phá tòa tháp này Nhưng không thèm để ý tới Sau một lúc lâu Có người mở miệng nói Bên kia cấp thiết như vậy Có lẽ kẻ thù từ ngoài đánh vào nên không kịp trở tay Chúng ta không qua cứu viện một chút sao Lập tức có người không chấp nhận đề nghị đó Không thể làm vậy được Chức trách của chúng ta là thủ vệ tháp này Vạn nhất có người đánh lén tu la tháp thì làm sao? Có người bên cạnh cười nhạo, kẻ nào tới đây chứ? Tên còn lại nói, như vậy không tốt sao? Sau một lúc, một tên hộ vệ lão luyện thành thục mở miệng nói, đừng nói nữa, giảng kinh điện và luân hồi điện cách chỗ chúng ta quá xa. Cho dù có qua được tới đó cũng vô dụng, chi bằng thủ ở đây, đừng nhiều chuyện. Ngược lại nếu có người đánh chính điện gần chúng ta, như vậy thì cũng không ngại ứng cứu một phen. Đám thủ vệ đều gật đầu, hiển nhiên cảm thấy đề nghị này không tệ, thế nhưng có người thở dài than, vậy hẳn không có khả năng rồi. Các ngươi không nhìn xem mấy người đứng trong chính điện là kẻ nào sao, đều là cao thủ tinh nhuệ thánh giáo ta, ngoài ba vị môn chủ của ba đại môn phái, còn có ba vị thánh sứ đại nhân, có ra hỏa đôi mù ăn tim gấu gan báo nào dám đến trêu chọc bọn họ sao. Chỉ là đám thủ vệ này còn đang sôi nổi bàn luận thì trên không trung đột nhiên vang vọng tiếng giít gào, bầu trời trở nên sáng sủa, rồi một cái bóng trắng từ trên trời ráng xuống, rơi thẳng xuống ngay trước chính điện thánh điện man hoang. Thậm chí mọi người còn không nhìn rõ được tướng mạo người áo trắng này, chỉ thấy bóng trắng trước động, người nọ đã lướt tới cửa lớn chính điện, trái một trường phải một cước, đánh cho hai tên thủ vệ cửa lăn quay ra đất, nhanh như trước đá bay vào trong đại điện. Lập tức chấn nhiếp toàn trường Bên ngoài thánh địa không một tiếng động Sau đó chỉ thấy một tiếng cười trong trẻo Một nam tử tuấn giật mày kiếm mắt sáng xuất hiện Hắn đứng ngay cửa lớn chính điện Vạt áo tung bay Tiêu sái bất kham Mang theo một thanh thần binh xanh biếc Hắn nhìn mọi người Phất tay cười vang Chư vị huynh đài Từ biệt ở thanh vân Đã lâu không gặp Trong đại điện Toàn bộ xôn xao Tại một nơi ở Ma Sơn Thương Tùng đang gián sát người trên một cành cây đại thủ cành lá sum xuê cách tu la tháp hơn 10 trượng, không biết đã lạng yên ẩn nút từ lúc nào. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, hai mắt chằm chằm xuyên qua đám lá cây xanh ung um rậm rạp, nhìn đám thủ vệ dưới chân tu la tháp kia. Hắn giữ lấy cái tư thế này từ rất lâu rồi, tuy rằng dưới khoảng cách xa như vậy, dù hắn khẽ nhúc nhít người vài cái cũng khó bị đám thủ vệ dưới chân tu la tháp phát hiện ra. Nhưng hắn vẫn căng cứng lấy thân mình không chút động đẩy. Chỉ khi ánh lửa phía xa xa lé sáng lên, cả người hắn mới khẽ run lên nhẹ nhẹ. Sau đó, tiếng kêu, tiếng quát mắng, rồi đám khói lửa bốc lên ngày càng nhiều trong vô số cung điện của Thánh Điện Man Hoang. Sắc mặt hắn mới tái nhợt hơn. Trong mắt đầy vẻ lo lắng, hắn nhìn chằm chằm vào tòa tu la tháp, miệng vô thức lầm bẩm, đi đi, đi nhanh đi. Đám thủ vệ tu la tháp tuy đồng loạt nhìn ra phía xa xa kia, đồng thời bàn luận xôn xao, còn có mấy người quả thật cũng muốn rời đi nhưng cuối cùng lại bị người kéo lại. Tâm tình thương tùng chìm xuống, hắn nắm chặt cành cây đến nỗi không phát giác ra mình đã để lại vài vết hằn trên nhánh cây. Ánh lửa và tiếng kêu gào ở nơi rất xa xôi, thế nhưng thương tùng lại nhưng cảm thấy ngọn lửa kia đang cháy trong ngực mình. Máu tươi bắn ra trong quá trình chém giết như ai đó cầm thiết kiếm cắt lấy máu thịt mình. Hắn nhìn về phía xa xa, nhìn thấy một nhóm rất đông yêu nhân ma giáo chen chúc mà đi thật kinh người. Đầu cuối cùng của đám người bên kia, nơi mà hắn không nhìn tới được lại như được phản chiếu rõ ràng trong ánh mắt hắn, nơi đó chỉ có ba người. Sau một khắc nữa thôi, sẽ có vô số kẻ hung ác vây giết ba vị sư đệ của mình. Vừa nghĩ đến lúc này hẳn bọn họ đã bị phát hiện. Đang quát tháo đánh nhau kịch liệt, đang phải đổ máu, đang liều lĩnh dùng mạng mình ngăn cản đám yêu nhân ma giáo cùng hung cực ác kia. Thương Tùng cảm thấy máu huyết toàn thân như bị lửa cháy thiêu đốt. Lúc bọn hắn đang phải dốc sức liều mạng, thì mình lại không việc gì cả, an ổn trên cây nhìn xuống. Một ý niệm đáng sợ quanh quẩn trong đầu hắn không đi. Chết còn không sợ thì hắn còn sợ cái gì nữa. Dù có rơi vào địa ngục, hắn cũng không sợ bị liệt giếm thiêu đốt. Nhưng hắn lại sợ đồng bạn vì hắn mà liều mạng chết trận Còn bản thân là kẻ vô tích sự Vẫn đang không làm được chuyện nên làm Có lỗi với kỳ vọng của bọn họ Trong lòng hắn điên cuồng gào thét Đi à, đi à Nhưng đám người dưới chân tu la tháp vẫn không rời đi Gân xanh bên tóc mai của Thượng tùng nổi lên từng sợi Phập phòng nhấp nhô Ngay khi hắn gần như không nhìn được mà định xông tới đánh giết Thì cái bóng trắng kia vừa hiện thân Như thần binh từ trời ráng xuống xuất hiện trước thánh điện ma giáo, vạn kiếm nhất như vô tình nhìn thoáng qua tu la tháp, rồi thét dài một tiếng, lật tay rút kiếm ra, chảm long trong tay, lập tức vạn đảo ánh kiếm xanh biếc, kiếm khí trùng thiên. Hắn một người một kiếm ương ngạnh, không chút sợ hãi bước vào trong đại điện, đón lấy hơn chục cao thủ mạnh nhất trong ma giáo hiện nay. Chỉ một lát sau, ngoài đại điện truyền ra vô số tiếng gào thét điên cuồng thấu trời. Tiếng gào rú điên cuồng cùng với cuồng phong tràn ra như muốn xé rách cả không gian, khiến đám người dưới chân tu la tháp đều biến sắc. Đám thủ vệ liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía đại điện chỉ cách họ hơn trăm trượng nhưng chỉ với một người làm phong vân biến sắc. Cũng không biết ai hô lên một tiếng, tất cả mọi người lập tức rút binh khí ra rồi giống giận vọt về phía đó. Thương Tùng nhìn cái bóng trắng tiêu sái không bị trói buộc. Luôn dũng cảm tiến tới dù cho có là vực sâu vô tận trước mặt cũng không thể cản được hắn. Cái bóng dáng được bao trùm bởi kiếm quang xanh biếc kia nhanh chóng lao vào trong gió lốc cuồng liệt. Hai mắt thương tùng đỏ lên, hắn gầm lên một tiếng giữ tợn, lấy hết sức lực ép bản thân thu ánh mắt lại, rồi chăm chú vào tu la tháp cách hắn hơn 10 trượng. Trong lòng hắn như đang gầm giống với chính mình một tiếng, thương tùng, không làm được, thì đi chết đi, lời thể yên áng vang trong lòng. Hắn bay xuống thân cây, đi tới tu la tháp dọc theo một con đường kín đáo được ngắm nghế từ trước. Ánh kiếm xanh biếc tung hoành ngang dọc, vạn kiếm nhất bay thẳng vào. Trong chốc lát, mọi người chỉ còn nhìn thấy kiếm quang phô thiên cái địa đầy trời, như thác lũ cuồn cuộn mà tới. Thanh âm như sấm, thế như thủy chiều điên cuồng, đúng là chỉ bằng vào một thanh kiếm đã cuốn toàn bộ người trong đại điện vào đó. Từng người nơi này đều có cảm giác như bị kiếm quang cuồng dã bất kham nhằm vào. Nhất thời tất cả đều lùi lại Một người một kiếm Vạn kiếm nhất thật sự cùng một lúc phát động công kích đến hơn 10 cao thủ ma giáo này Dũng khí mạnh mẽ Kiếm thế cường đại khiến người người kinh hãi Nhưng 10 người trong đại điện này gần như toàn bộ cao thủ tinh nhuệ của ma giáo Người nào người nấy đều có một thân đạo hạnh cao cường Há có thể dễ dàng đối phó như vậy Vừa bắt đầu vì mất cảnh giác nên bị một kiếm đầy táo bạo của vạn kiếm nhất bức lui Lập tức mười mấy người gào thét giận dữ, đồng loạt tế gia binh khí pháp bảo phản công lại Vạn Kiếm Nhất. Khi bóng dáng Vạn Kiếm Nhất xuất hiện, Chu tức đang ở phía sau đám người, một thân hắc y với tấm lụa đen che mặt trợt chấn động. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào Vạn Kiếm Nhất, như thể đến lúc này vẫn không tin vào những gì nhìn thấy. Nhưng mọi thứ trước mắt hiển nhiên lại vô cùng chân thật. Vạn Kiếm Nhất cười dài liên hồi. Dù trước mắt đã bị đám cao thủ ma giáo vây công nhưng hắn vẫn tiến thoái đúng mực, thân hình tiêu sái. Một thanh Trảm Long kiếm trong vạn đạo kiếm quang xanh biếc không khác gì một con bích long, lắp đầu vẫy đuôi bề nghệ thế gian, thản nhiên không thèm để kẻ địch phía trước vào trong mắt. Phía trước chỉ có người của ba đại phái ma giáo xuất thủ, ba vị môn chủ lại đứng một bên cao mày quan sát. Còn ba vị thánh sư Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước vẫn chưa ra tay. Thanh Long đứng cạnh Chu Tước, Nhìn một hồi rồi đột nhiên hừ một tiếng, gã thấp giọng nói vừa đủ để Bạch Hồ và Chu Tước bên cạnh nghe được, người này tên là Vạn Kiếm Nhất, chính là một nhân vật thiên tài trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn. Ngày đó trong cuộc chiến tại Thanh Vân, ta có gặp qua người này, không tưởng được hắn lại to gan lớn mật, dám một đường xâm nhập vào man hoang, còn nhảy vào trong thánh điện của ta. Bạch Hồ giận tím mặt, bước ra một bước, giận dữ nói. Quả nhiên là đám tay sai của lũ chính đạo trung thổ Để tự tay ta giết tên này Chu tước đứng cạnh khẽ run người Nhưng không đợi nàng nói chuyện Thanh long đã kéo bạch hổ lại đồng thời đưa mắt nhìn trận đại chiến Chẳng biết tại sao Nhìn tình cảnh vạn kiếm nhất bị đám người vây công như vậy Lại không bị rơi vào thế hạ phong Kiếm quang xanh biếc tỏa sáng vạn trượng Mỗi lần ngang dọc lại giít lên như tiếng sấm ỉ ủng trong mưa gió mênh mông Lại thêm bóng áo trắng tiêu sái nhìn rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều như một vị chiến thần. Thanh long nhìn xem một lát, đột nhiên sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Người này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đạo hạnh lại có thể tinh tiến đến như vậy. Trong lòng gã còn có một thanh âm giống gào, người này có tài năng tuyệt thế đến vậy. Nếu tương lai còn cầm cổ kiếm chu tiên trong tay thì có kẻ nào trong thiên hạ dám không khuất phục? Thánh giáo ta nguy rồi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 59, huyết tế lúc này, bên trong khu vực quần thể kiến trúc khổng lồ tạo thành từ ngũ đại điện và các lầu điện nhỏ phía sau thánh điện ma giáo, ngọn lửa bốc lên dữ bốn phía, khắp nơi đều là lửa cháy cuồn cuộn. Thêm vào đó, những đạo kiếm quang sắc nhọn âm độc ẩn nấp tại nơi hẻo lánh nào đó thỉnh thoảng lại lao ra đánh lén tàn nhẫn. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng máu tươi bắn đầy trời. Khiến cho đám người ma giáo càng thêm bối rối. Mặc dù vậy, đám người ma giáo không phải là dạng ngu dốt Sau khi hốt hoàng lúc ban đầu, liền đã có không ít người đứng ra quát lớn chỉ huy, chỉnh đốn trật tự. Thanh vân môn cũng chỉ có ba người ở đây. Cho dù bọn hắn chiếm được tiên cơ, gây ra khung cảnh hỗn loạn như vậy. Nhưng càng về sau, đa số người trong ma giáo đều nhận thấy rằng nhân số chính đạo tham gia đợt tấn công này cũng không nhiều như mình tưởng tượng. Điều này làm cho đại bộ phận đám người ma giáo thở dài một hơi. Dù sao, bọn họ vẫn khắc cút ghi tâm thất bại tại Thanh Vân Sơn không lâu trước đó. Nếu như, đại quân phe chính đạo như thần binh sát nhập nơi này cũng đủ để khiến cho rất nhiều chúng đồ ma giáo không kịp trở tay mà mất hết can đảm. Ngược lại, nếu đại quân chính đạo không tới mà chỉ là nhóm nhỏ địch nhân ám toán quấy rối Dù trước mắt còn chưa xác định rõ thực lực và nhân số nhưng với cái kiểu trốn trốn tránh tránh này thì chắc hẳn thực lực có mạnh đi nữa nhưng nhân số cũng chỉ có hạn mà thôi. Do có rất nhiều người tiến đến nên nhất thời dũng khí tăng vọt, cứ hùng hùng hổ hổ lao tới. Vì vậy, tuy rằng tình cảnh vẫn đang hỗn loạn nhưng khí thế của bọn chúng lại tăng lên không ít. Trong năm đại điện, bởi vì thánh mẫu giảng kinh điện và luân hồi điện là những nơi quan trọng nhất nên đám người ma giáo tụ tập rất đông. Mặc dù, ai cũng gắng sức không ngừng dập lửa nhưng do ngọn lửa quá lớn bốc lên khắp nơi nên cũng phải loay hoay vật lộn một lúc lâu. Đám địch nhân luồn lách rảo hoạt như cá, xuất quỷ nhập thần, hết lần này tới lần khác liên tục quấy rối Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp nhưng điều đáng hận là khi nhân thủ đã tụ tập để ngênh chiến thì chúng lại thoát đi như một làn khói. Trong thời gian ngắn, phía trong thánh điện man hoang, tiếng gào thét ẩm ý lại vang lên khắp nơi. Tuy nhiên Khi mà đám người trong ma giáo tụ tập càng nhiều thì tình thế cũng nhanh chóng thay đổi. Thêm vào đó, có mấy cao thủ hàng đầu bên phía ma giáo đứng lên chỉ huy nên cục diện hỗn loạn này bắt đầu có những dấu hiệu biến chuyển. Trước hết, chúng dập tắt lửa bên trong giảng kinh điện rồi sau đó một đám ma giáo cao thủ nóng lòng nhảy vào kiểm tra các loại điển tịch do lo sợ chúng bị đốt cháy. Còn một đám người khác thì đứng cảnh giới xung quanh tạo thành trận đĩa sẵn sàng nguyên địch khiến cho nơi đây nhất thời không có cơ hội bị lợi dụng đánh lén. Từ đó, giáo chúng ma giáo ở các khu vực xung quanh phía bên ngoài đại điện dần hiểu ra. Cả đám điều học tập làm tương tự nên trong khoảng thời gian cạn chén trà từng đám lửa cháy hỗn loạn trong đại điện dần dần bị dập tắt. Bầu không khí ngay lập tức ổn định trở lại. Đúng lúc này. Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến từ ngõ ngách rất xa bên ngoài minh vương địa ngục điện. Không cần phải nói cũng biết, lại có thêm một người bị địch nhân đánh lén. Tuy nhiên khác lúc trước, không biết có phải là do tình huống hiểm ác hay là vì giáo chúng ma giáo dần súng lại tới đây nên tên đánh lén kia có một chút trần trở khiến cho gã ma giáo bị ám toán trở tay bắt được, lộ ra thân phận là thương chính lương. Trong trước mắt, đám người trong ma giáo quay đầu nhìn lại. Rồi lập tức liên tục có vô số thân ảnh vừa gầm rú vừa lao tới bên này. Thương chính lương cực kỳ sợ hãi, ra sức giải rụa để thoát khỏi cánh tay gạo yêu nhân ma giáo. Mặc dù, gã này đã bị hắn đâm nát bấy vậy mà mất một lúc hắn mới thoát ra được. Tuy nhiên, đã quá muộn, một gã giáo đổ ma giáo khác gần đấy nhất xuất hiện. Một thanh hắc đao hung dữ bổ xuống mang theo mùi hôi tanh như có kịch độc kèm theo tiếng gầm giận dữ. Thương chính lương không dám khinh xuất buộc phải quay người ngăn một đau kia nếu không trên lưng sẽ mang hậu quả không thể chịu nổi. Chính vì vậy mà ngay lập tức có thêm mấy gạo yêu nhân ma giáo lao đến, tất cả đều cầm binh khí vây công hắn. Cả đám điều đỏ mắt hung dữ, toàn lực tấn công, hận không thể nhanh chóng đem gã đạo tạc chính đạo đến từ trung thổ này băm thành vạn đoạn. Thương chính lương chống cự kiệt lực, vừa đánh vừa lui Thế nhưng... Một đám giáo đồ ma giáo cuồng độ cứ ủn ủn kéo tới. Thế như sóng cả, như thể muốn nghiền nát hắn trong nháy mắt. Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên một đảo kiếm quang từ bên cạnh những giáo đồ ma giáo này bột lên. Dũng mãnh lao nhanh tới. Chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu tươi bắn tung tué. Mấy gã giáo đồ ma giáo liền lào đảo ngã ra. Cả đám người kinh hãi, đội ngũ liền lâm vào bối rối. Thế nhưng... Giáo đổ ma giáo nhanh chóng phát hiện cũng chỉ có thêm một người xuất hiện là Tăng Thúc Thường. Hắn mấy kiếm bước lưu đám ma giáo trước mặt, rồi vọt tới bên cạnh Thương Chính Lương. Thương Chính Lương sau một hồi bị vây công như vũ vạo đã nhận lấy nhiều vết thương, không thể đứng vững được nữa. Nếu Tăng Thúc Thường đến chậm một lát thì chắc chắn Thương Chính Lương sẽ bị những yêu nhân ma giáo này loạn đao phanh thây. Hai người nhìn nhau đều thấy tình hình trước mắt cực kỳ nguy hiểm không dám trần trừ chút nào liền muốn hướng phía xa chạy đi. Thế nhưng, bỗng dưng có một tiếng nổ ẩm ẩm băng lên. Bên phía ma giáo có cao thủ quang ra một kiện pháp bảo, gặp gió nó liền nháy mắt biến thành một tảng đá lớn hướng bọn họ nện xuống. Hai người tăng thúc thường và thương chính lương không dám đón đỡ thế công mãnh liệt của pháp bảo này đành phải hướng bên cạnh nhảy ra. Nhưng cũng vì trì hoãn một chút này nên một đám giáo chúng ma giáo lại xông tới vây hai người vào chính giữa rồi tập trung công kích. Tăng thúc thường và thương chính lương lưng tựa vào nhau ra sức chống đỡ nhưng liền lâm vào khổ chiến. Hổ thân kiếm quang của hai người thoáng chốc đã bị đè ép trở về. Không bao lâu sau, trên người họ liền có thêm mấy vết thương. Trong lúc đó, vô số bóng đao ánh kiếm cứ ẩm ẩm lao tới. Tình hình nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì một lúc nữa hai người bọn họ chắc chắn sẽ chết trong tay vô số giáo đồ hung ác của ma giáo. Ngay lúc này, đột nhiên từ phía sau lưng đám người, một tiếng hô to mang theo vài phần sợ hãi vang lên. Đám người ma giáo kinh lãi quay lại, lập tức ẩm ẩm hỗn loạn. Chỉ thấy phía xa, lửa tại những chỗ đã bị dập trong thánh mẫu giảng kinh điện vậy mà lần nữa lại bốc lên rừng rực. Chuyện gì đã xảy ra? Đám người ma giáo nhất thời trởn mắt há hốc mồm. Thế nhưng, khi bọn họ chưa kịp làm gì, một tiếng kêu thảm thiết trong đám người lưu lại thủ vệ điện bỗng vang lên. Một thi thể ấm ấm ngã xuống đất hẳn là do bị người từ trong đại điện ném ra. Đám người ma giáo bỗng tỉnh ngộ rồi lại bắt đầu gầm rũ. Đám địch nhân không ngờ rào hoạt như vậy, lại tiếp tục đột nhập vào bên trong giảng kinh điện. Sự an nguy của giảng kinh điện có thể coi là đại sự hàng đầu. Hơn xa so với việc bắt giết hai gã chính đạo này. Vì vậy, ngay lập tức hơn nửa đám người ma giáo dồn dập lao tới bên phía giảng kinh điện. Áp lực đối với Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương vì vậy giảm đi hơn nửa. Bọn họ đánh giết một phen liền bức lui mấy gã yêu nhân ma giáo rồi bỏ chạy về phía sau. Trong lúc chạy, Thương Chính Lương quay ra hỏi Tăng Thúc Thường, bên kia là ai? Tăng Thúc Thường cắn răng nói, ngoài tên mập ra, không có ai khác cả. Thương Chính Lương bỗng dừng bước, trởn mắt nhìn Tăng Thúc Thường nói, chúng ta quay lại cứu hắn. Tăng Thúc Thường cũng không quay đầu lại, vừa lao như bay về phía trước vừa nói, đi, tên mập nói hắn tự có cách thoát. Thương Chính Lương khẽ cắn răng, rồi cũng tiếp tục bỏ chạy. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 60, huyết tế ngũ đại điện, 4 người tháo chạy mất hai tu la tháp, Thương Tùng huyết tế minh uyên. Trong giảng kinh điện có thờ phụng tượng thần U Minh Thánh Mẫu với vẻ mặt hiền lành. Chẳng qua khác với những tượng thần thường đứng yên khác. U Minh Thánh Mẫu trong đại điện này đang ngồi trên một tảng đá lớn. Trên dưới, sau lưng và trước mặt đều có muôn thú bách điểu vây quanh. nhau nhao ngẩn đầu lắng nghe. Cảnh tượng đầy vui mừng sung sướng. Hệt như cảnh miêu tả trong truyền thuyết Thánh Mẫu giảng kinh phổ độ chúng sinh. Ngoại trừ tượng thần này. Trong giảng kinh điện còn có vô số giá sách dương hòm chứa vô số cổ thư điển tỉ như đang cùng với tượng thần thánh mẫu thủ lấy hương khói cung phụng trong những năm tháng an bình và tĩnh mịch, lặng lặng đem những học vấn chứa đựng trong sách truyền lại cho hậu thế. Nhưng hôm nay, dị biến phát sinh, ngọn lửa lúc trước vừa mới bị dập tắt đã lại lần nữa nổi lên. Trong ngọn lửa, một thân ảnh ụp ịch vọt thẳng vào, những nơi hắn đi qua, kiếm quang xích diếm tung hoành ngang dọc không người cản được. Từng giá sách ẩm ẩm sụp đổ, thậm chí còn bị ngọn lửa lan đến rồi lập tức bốc cháy lên.